tại quận Đông Hải bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc sấm chớp ầm ầm bất luận là binh lính đang huấn luyện hay là dân chúng đang làm việc tất cả đều kinh ngạc đứng tại chỗ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn dị tượng trên bầu trời đột nhiên một tia chớp chói mắt bổ thẳng về phía thành phủ chủ các tường lĩnh đang thảo luận chiến sự dưới sự chủ trì của Lý Phong và lãnh vô tâm đều phải chấn động lập tức gác hết lại tất cả mọi việc, dụng ngựa chạy vội về phủ thành chủ. Đợi đến khi mà mọi người đến phủ thành chủ thì mới phát hiện là tia chớp kia không phá hủy bất cứ một vật gì trong phủ. Càng khiến mọi người giật mình chính là chủ công của bọn họ, từ ngạo Thiên vốn năng hôn mê há 5 năm giờ rồi, không ngờ đã tỉnh lại, còn đang nói chuyện với cả lão đạo sĩ vẫn đang ở trong phòng quán hắn 5 năm qua. Từ ngạo thiên nhìn thấy đám người Lý Phong và Lãnh Vô Tâm, mặt lộ vẻ tươi cười gặt đầu mà nói Lý đại ca, Lãnh quân sư Mọi người vừa mừng vừa sợ, liền lập tức tiến lên quỳ xuống rồi đồng thanh mà hô Tham kiến chủ công Mọi người không cần khách giáo, đứng lên cả đi Từ ngạo thiên khóa tay mà nói như vậy Đa tạ chủ công, mọi người đồng thanh đứng lên Mọi người vào lúc này thì mới phát hiện ra rằng là Từ ngạo thiên sau 5 năm hôn mê Dường như có chút thay đổi Không chỉ dáng người quán cao lên Hơn nữa mỗi một cử động hành động Đều mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế Một loại khí phách cao cao tại thượng À đúng rồi Vừa rồi ta có nói chuyện với cả sư thúc tổ Mới biết rằng là ta đã ngủ say 5 năm 5 năm qua dân chúng có tốt không? Lãnh vô tâm thay mặt mọi người cung kính mà nói gia bậm chủ công năm năm qua thiên hạ đại loạn thế cục thay đổi rất nhiều mà đông hải quận chúng ta thì vẫn dĩ hòa vi quý không dám có tranh đoạt gì cho nên cũng tương đối là an bình vô sự trong đó thì cùng từ viên lãng khai chiến 38 trận khai chiến mười sáu trận với cả quân tùy toàn bộ quân dân đều đồng lòng mới đánh lui được quân địch và lại thì ra là không lâu sau khi mà phân tử vũ xuống địa phủ cứu từ ngạo thiên, thì tùy triều đồng thời phát sinh đại biến. đám người như là trác quận hồ bí lang tướng lang hệ, rồi sóc phương ưng dương lang tướng lương sư đô, mã ấp ưng dương phủ giáo ý lưu võ chu, kim thành phủ giáo ý tiết Cử, võ uy ưng dương phủ tư mã lý quý, la chuyện lệnh tiêu tiễn thì đều khởi binh phản tùy chiếm cứ một phương. Thế nhưng mà Tùy Dương Đế sau khi mà tới Giang Đô thì càng thêm hoang dâm vô độ, không còn lòng dạ nào về Bắc. Đại nghiệp được 14 năm 3 tháng, tướng quân biên giới nhà Tùy tên là Vũ Văn Hóa Cập, lợi dụng tình cảm nhớ nhà của binh lính thì phát động binh biến ở Giang Đô, treo cổ Dương Đế, để lúc này nhà Tùy sụp đổ. Sau khi mà Dương Đế chết thì thế lực phong kiến các nơi thôn tính lẫn nhau. Lúc ấy thì không ít nghĩa quân hoặc là bị các thế lực đánh tan, hoặc là thỏa hiệp đầu hàng. Thủ lĩnh lý mật của Ngõa Cương quân, sau khi mà giết chết đại thủ lĩnh địch nhựa càng thêm kiêu quang tự đại, trọng dụng hàng quan hàng tướng của Tùy triều cũ, không yêu thương binh sĩ nữa, khiến cho nội bộ dần dần lục đục. Về quân sự thì đánh thành Lạc Dương đã lâu, nhưng mà thủy chung vẫn không lấy được thắng lợi có tính chất quyết định. Tháng 5 năm 104 Nhị công tử Lý Thế Dân của Lý Gia ở Thái Nguyên đã phá được Trường An. Phụ thân Lý Uyên xưng đế ở Trường An, thành lập Đường Triều. Cùng lúc đó thì Việt vương Dương Đồng đóng giữ ở Đông Đô cũng xưng đế ở Lạc Dương. Dương Đồng này thì mưu đồ lợi dụng Lý Mật tới đối phó với cả hơn 10 vạn quân phương Bắc của Vũ Văn Hóa Cập. Lý Mật vì tránh bị hai mặt giáp công nên đã tiếp nhận quan phong của Dương Đồng. Triệu tập tinh binh chuyên tấn công Hóa Cập. Tháng 7, sau đại chiến ở Đồng Sơn, thì ngóa cương quân mặc dù thắng lợi nhưng mà tinh binh lương má chết rất là nhiều, thực lực giảm mạnh. Tháng 9 thì Vương Thế Dung không chế đại quyền ở Đông Đô, dẫn hơn hai vạn tinh binh thừa cơ tiến công. Lý Mật chiến bại ở Yển Sư. Khi đó Bắc Sơn Mang dẫn theo, hơn hai vạn quân gia nhập nhà đường. Không lâu sau thì lại ly khai nhà đường, ý đồ tái khởi, nhưng đã bị quân đường phục kích chém giết. Sau khi mà ngõa cương quân thất bại, Đậu Kiến Đức lập quốc ở Hà Bắc, thế lực này phát triển cực nhanh. Đến năm thứ hai của đường Võ Đức, thì Đậu Kiến Đức dẫn quân công phá Liêu Thành, bắt giết hứa đế Vũ Văn Hóa Cập, sau đó lại đánh hạ rất nhiều châu huyện, chiếm giữ Hoàng Hà với đại bộ phận phía Bắc. Hắn lại bổ nhiệm hàng loạt quan lại nhà Tùy, cũng sai xứ già hướng dương đồng dâng sớ xưng thần, tiếp nhận hạ vương phong hào về phương diện khác thì Giang Hoài khởi nghĩa quân thủ lĩnh Đỗ Phục Uy đầu tiên sưng thần với cả Dương Đồng. Đến năm thứ hai võ Đức thì lại hàng đường. Không lâu sau đó Vương Thế Sông chính biến, giam lỏng và bức Dương Đồng nhượng vị, xưng đế ở lạc Dương, quốc hiệu là Trịnh. Trong lúc mà thiên hạ đại loạn này, Lý Phong và lãnh vô tâm cầm đầu Đông Hải quận dùng cơ hiệu của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ kết thành đồng minh với cả. Thái Nguyên Lý Gia, Lý Thế Dân Lấy sách lược, thân xa đánh gần Nhận được tự tiếp viện của Lý Gia Trong khoảng thời gian ngắn Lấy Đông Hải làm trung tâm đã thu phục được Lang Gia, Đông Bình, Tể Âm, Lương Quận, Bảnh Thành, Trung Ly, Đan Dương Thế lực tăng lên rất là nhiều Hơn nữa danh tiếng của từ Ngạo Thiên thì luôn rất là tốt Nên dân chúng không ngừng đến nương nhờ Chiến sự cho tới bây giờ thì đã dần dần rõ ràng Chỉ còn lại các thế lực Đường Triều, Lý Gia thì chiếm cứ ở Trường An và Thái Nguyên Trịnh Triều, Vương Thế Sung thì chiếm cứ ở Lạc Dương Lý Tử Thông thì chiếm cứ ở Giang Đô Cùng với cả Hạ Vương Đậu Kiến Đức chiếm cứ ở Hà Bắc Lại thêm thế lực của từ Ngạo Thiên quật khởi Thiên hạ cuối cùng rơi vào tay ai thì vẫn còn chưa biết Còn như là Lương Sư Đô, cái loại tiểu nhân dối trên lửa dưới Chỉ có thể làm tiếng sấm điểm chút trong mưa to Ở trong các thế lực hiện tại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì rất khó có thể làm được gì Sau khi mà Đỗ Phục Uy và Lý Mật hàng đường Thì thế lực của Lý Gia đại tăng Hiện giờ thì Phụ Công Hữu được phải tới chấn thủ ở Đan Dương, canh chừng thế lực của Từ Ngạo Thiên Chỉ là ai cũng không có ra tay mà thôi Lý Gia do Tần Vương Lý Thế Dân, lính quân một đường Nam Hạ Đem mũi mâu chỉ thẳng về Đông Đô Lạc Dương Thế lực của từ ngạo thiên bị Lý Gia vây quanh thành hình vòng cung Chỉ có thể khai chiến với cả Lý Gia Hoặc chỉ có thể nam hạ mà tấn công Giang Đô Nếu không thì chắc chắn sẽ bị Lý Gia thôn tính Sau khi mọi người giới thiệu đại cục thiên hạ rồi Trong phòng một hồi yên tĩnh Sau khi mà mọi người giới thiệu đại cục thiên hạ hiện tại Trong phòng một hồi yên tĩnh Chủ Chủ công Lãnh vô tâm phá tan sự yên tĩnh trước tiên Xin hỏi Nhị chủ công người Từ ngạo thiên lộ ra Một chút lo lắng Rất nhanh khôi phục lại bình thường mà nói Từ vũ đệ ấy có chút việc Chắc là rất nhanh sẽ trở về thôi Thấy mọi người muốn nói rồi lại thôi Không khỏi hỏi Mà có chuyện gì vậy <cười> lão đạo sĩ ở bên cạnh vội vàng ho khai một tiếng mà nói Việc này cứ để ta nói đi Từ ngạo thiên thấy sắc mặt ngưng trọng của lão đạo sĩ và các tướng lĩnh thì không khỏi lo lắng ở trong lòng Đợi cho lão đạo sĩ từ từ nói ra Từ ngạo thiên mới biết được đầu đuôi của sự việc Thì ra là Sau khi phương tử vũ mang băng tinh ngọc vách trở về cho từ ngạo thiên Bởi vì thời hạn đã qua lại nhờ mấy vị thiên sư cao nhân của Mao Sơn phái hỗ trợ, đưa Phương Tử Vũ xuống địa phủ chặn hồn phách của tử Ngạo Thiên lại. Làm sao biết lần này đi chính là hẳn 5 năm không có tin tức. Không lâu sau thì lại có một tin tức động trời kinh thiên động địa các môn phái. Thì ra là Ngọc Hàn cung trong một đêm đã bị người ta huyết tẩy, cả phái giết hại gần như không còn một ai. Chí bảo băng tuyết tinh phách và thiên sơn tuyết liên của Ngọc Hàn cung không cánh mà bay. Lão đạo sĩ sau khi mà thu được tin tức này thì giật mình hoàng sợ, liền nghĩ ngay đến Phương Tử Vũ. Nhưng thực lực của Phương Tử Vũ tuyệt đối không thể diệt toàn bộ Ngọc Hàn Cung. Chỉ bằng trưởng môn Ngọc Hàn Cung và vài vị trưởng lão đã hơn xa Phương Tử Vũ có khả năng so sánh. Vì vậy mà lão đạo sĩ luôn luôn tự an ủi bản thân, hy vọng rằng việc này không có quan hệ gì với Phương Tử Vũ. Nhưng mà hy vọng của lão đạo sĩ lại không được như là mong muốn. Bởi vì không lâu sau đó thì tu chân giới lại truyền ra một tin tức Thì ra là trong Ngọc Hàn Cung có mấy môn nhân lúc ấy đang tuần tra bên ngoài Cho nên mới may mắn thoát được kiếp nạn Mà trong đó lại vừa vặn có một người đưa phương thử vũ lên núi Tin tức này giống như là ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên lặng Nhất thời đã khiến cho toàn bộ tu chân giới ồn ào huyên não Vô số môn phái tu chân lên cô Luân Sơn đòi công đạo Cô Luân Phái cũng rất là tức giận phái ra lượng lớn môn hạ địa tử tìm kiếm tung tích của phương tử vũ ở khắp mọi nơi. vì vậy mà lượng lớn cao thủ tu chân đều xuất hiện lại thế tục. đương nhiên là cũng có những người trong lúc vô ý triển lộ ra thuật tu chân của bản thân. từ đó về sau thì thế tục giới mới biết được, thì ra người tu hành kiếm tiên ở trong truyền thuyết thật sự tồn tại. hơn nữa những người này đều có thể bay được. người tu chân xuất hiện cũng khiến cho thế tục giới kinh ngạc không thôi. Thiên hạ vốn đã đại loạn càng thêm loạn không thể thu xếp. Vì vậy, ngay cả thế tục giới cũng biết việc kinh thiên mà phương tử vũ tạo thành. Trong sự kinh ngãi lại càng nhiều không phục tu vi tối cao của phương tử vũ. Chỉ dựa vào lực lượng của một người lại có thể đồ diệt cả một môn phái ở trong truyền thuyết. Để nhận được sự trợ giúp của tu chân giới, các thế lực cũng đều xuất động lực lượng tìm hiểu tung tích của phương tử vũ. Trong đó là người ta chú ý nhất đương nhiên là Đông Hải Quận Nhưng bất luận là tu chân giới hay là các thế lực thế tục những giới khác, mặc kệ là huy động bao nhiêu nhân mã thì vẫn thủy chung không thể tìm ra tung tích của Phương Thư Vũ. Hắn dường như đã biến mất khỏi nhân gian, biến mất suốt 5 năm liền. Mà trong thời gian đó thì một tin tức khác cũng khiến cho thế tục giới phải kiếp sợ đó chính là Từ Ngạo Thiên đã chết, nhưng không biết vì sao thi thể quán trong năm năm qua không thối giữa. chẳng qua thủ hộ cho từ ngạo thiên lại là một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi. lão đạo sĩ này lại sâu không lường được, mỗi khi có người lén lút đến điều tra tin tức đều bị lão đạo sĩ này tiện tay đuổi đi. cũng trong khoảng thời gian đó, ngọc hư cung do bách huyền dẫn đầu muốn xóa tên phương tổ vũ, hơn nữa còn liệt vào danh sách đối tượng mà môn hạ ngọc hư cung cả đời đuổi giết. Nhưng Bách Kiếp và Bách Độ thì chung không chịu. Nói là chưa có xác định chân tướng sự việc thì không thể kết luận theo một phía. Bách Kiếp thì càng tranh luận không ngất với cả trưởng môn Bách Huyền. Tuy rằng không hề động thù, nhưng người sáng suốt đều nói ngọc hư cung sẽ xảy ra nổi loạn. cô lôn ngàn năm cơ nghiệp cũng đem một phân thành hai. Mà tại thế tục giới, danh hiệu lãnh huyết đao tôn của Phương Tử Vũ cũng không biết đã bị sửa từ khi nào. Bất luận là người tu chân hay là người thế tục, đều gọi hắn là phệ huyết ma tôn phương tử vũ. Lão đạo thì vẫn luôn ở bên cạnh thi thể của từ ngạo thiên lại thở rắn thân ra dài, tự trách bản thân lúc trước đã lỗ máng quyết định mang phương tử vũ đến côn lôn. Ngẫm lại cũng đúng, với tính cách quái gở lãnh ngạo kia của phương tử vũ, lúc trước ngay cả trưởng môn còn không dám ra tay chống đối. Ở trong ngọc hàn cung, dưới tình huống không mượn được băng tinh ngọc phách. Hơn nữa, tính mạng của từ ngạo thiên lại hết sức là nguy cấp. Hắn làm sao lại không ra tay cướp đoạt cho được? Lão đạo sĩ ngàn tính vạn tính, lại tính không ra được lực bạo phát thiên khí trong cơ thể của phương tử vũ. Bình thường thì tiên khí kia không có tác dụng gì, phương tử vũ lại càng không sử dụng nó. Nhưng mà khi chủ nhân gặp nguy hiểm, tiên khí khẳng định sẽ bạo phát hộ chủ. Với năng lực của tiên khí đó, muốn tiêu diệt một môn phái đích thật là một chuyện dễ dàng thôi. Một cao thủ tu chân nguyên anh kỳ lại có thể tiêu diệt hoàn toàn một môn phái, ai có thể không sợ hãi đây. Mà người gây ra tất cả những việc này, phương tử vũ, lại giống như bốc hơi ở trong nhân gian. Đương nhiên là chuyện này cũng có người vui mừng, cũng có người lo lắng. Tức giận đương nhiên là tu chân giới, lo lắng thì đương nhiên là các thế lực ở thế tục giới, mà vui mừng đương nhiên chính là Đông Hải quận tử ngạo thiên thế lực. Có một cao thủ tuyệt thế như vậy tọa chấn thì còn ai dám khinh phạm Đông Hải quận nữa. Ngày đó Phương Tử Vũ lấy lực lượng của một người chém giết chiến trường. Hình ảnh mấy vàn đại quân bị chém giết chạy chú chết ở trong mắt quân dân dưới thế lực của Từ Ngạo Thiên hôm nay vẫn còn như mấy nguyên. Cái loại thế lực khủng bố đó, lấy sức một người ngăn cản cả đại quân, đây cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám tưởng tượng. Đông Hải thành nơi đông đảo dân chúng chọn làm nơi sinh sống. Lúc trước từ Viên Lãng và quân Tùy liều mạng tấn công Đông Hải, nhưng dưới sự đoàn kết của quân dân toàn thành và sự dũng mãnh của Thiết Huyết Kỵ đều lần lượt bị đánh lui. Hơn nữa quân Đông Hải nhận được sự giúp đỡ của Lý Thế Dân lại triển khai phản kích. Dưới sự trợ giúp của lượng lớn dân chúng ở trong các thành một đường đánh hạ luôn vài tòa thành, đem Đông Hải bảo hộ che chặt ở bên trong. Sau khi nghe lão đạo sĩ và các tường lĩnh nói xong, Tường Gạo Thiên Với thế cục thiên hạ hiện tại cũng có thể biết được đại khái, nhưng trong lòng hắn thì vẫn không thể nào yên tâm. Đệ đệ kia của hắn quá thức là liều lĩnh, diệt ngọc hàn cung lại đại náo địa phủ, một mình xông qua 18 tầng địa ngục. Dù sao ở hiện tại các thiên hạ đều biết chuyện của tu chân giới, nên từ ngạo thiên cũng không giấu giếm, liền đem chuyện phát sinh tại địa phủ khi mà phương tử vũ cứu hắn nói cho mọi người cùng nghe. Tuy rằng là chuyện này từ ngạo thiên biết cũng là do người của quỷ vực nói lại, nhưng với hiểu biết quán đối với cả phương tử vũ, tùy tiện tưởng tượng liền nói được đại khái. Đợi khi mọi người biết được hết thảy những việc phát sinh trên người phương tử vũ, lại là một trận sợ hãi vô danh nổi lên. 18 tầng địa ngục, đó là địa phương kinh khủng nhất ở trong truyền thuyết. Nghe nói người thường ngay cả một tầng cũng không dám ở lại, càng không nói giống như phương tử vũ xông qua cả 18 tầng địa ngục hơn nữa thì mỗi người đều liên tưởng lên trên bản thân sự kinh khủng của mười tám tầng địa ngục đều không rét mà run lăng nguyệt và anh hùng thập nhị vậy không biết đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào sau khi nghe xong cũng là vừa kinh vừa sợ lăng nguyệt lại là lệ tuôn đầy mặt lão đạo sĩ sau khi nghe xong toàn bộ bất mãn đối với cả phương tử vũ cũng hóa thành hư ảo còn lại chỉ có kính nể và cảm thán một tên thiếu niên vì huynh đệ Không tiếc hết thầy, một mình đại náo địa phủ quỷ vực, một mình xông qua mười tám tầng địa ngục, làm sao không khiến cho người ta tính để cho được. Trong khi mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong chuyện xưa, trong phòng trượt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Mọi người hoảng hốt nhưng không mở được mắt, bên tai chỉ có âm thanh chói tai xì xì giống như tiếng sấm sét đánh xuống bên người. Được một lát thì mọi người đột nhiên nghe được âm thanh vui mừng của từ Ngạo Thiên, từ Vũ đợi đến khi mọi người mở được mắt ra rồi thì mới phát hiện phương tử vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng đang cùng với từ ngạo thiên ôm chặt lấy nhau khỏee mắt của mọi người đã ươn ướt những lão tướng đã trải qua vô số sinh tử cũng hoàn toàn chết lặng cũng vì tình nghĩa của hai huynh đệ ở trước mắt mà len lén rơi lệ một người vì thiên hạ dân chúng dứt khoát dẫn thân vào chiến trường thân hãm hiểm cảnh mệnh tại sớm tối một người vì tình huynh đệ Không kiên sợ thiên hạ rộng lớn, diệt cả một môn phái chỉ vì băng tinh ngọc phách. Lại một mình xong qua 18 tầng địa ngục, khổ cực trong đó không nghe cũng có thể biết được. Lão đạo sĩ vội vàng chấn tĩnh ho khan một tiếng phá vỡ không khí khắc thường này mà nói. Này Phương tiểu Tử, Tử ngươi... ngươi thay đổi rồi ư. Mọi người lúc này mới phát hiện ra Phương Tử Vũ thật sự đã thay đổi. Không chỉ ở bên ngoài trở nên thành thục. Mà cũng không còn trắng sáng như là một thiếu nữ nữa, mà đã biến thành màu đồng cổ. Vốn khuôn mặt anh Tuấn sau khi trải qua vô số tôi luyện cũng đã trở nên cương nghỉ. Dưới tình huống không ma mất anh Tuấn lại có vị nam nhân. Thay đổi nhất thì là khí chất của hắn. Hắn tùy ý đứng ở đó, một cảm giác băng lãnh lan tràn trong lòng mọi người. Tuy rằng trong mắt hắn không có một chút biểu tình, nhưng trên người hắn lại lộ ra sát khí nồng đậm, khiến cho người ta không dám tới gần. Sau khi trải qua sinh tử đau khổ, rốt cuộc hai huynh đệ họ đã được đoàn tụ. Nhưng mà không biết chờ đợi hai huynh đệ bọn họ là kết cục dạng gì đây. Sắc trời u ám, trên bầu trời mơ hồ tiếng sấm nổ vang, giống như là dự báo quyết định mà hai huynh đệ chí tình chi nghĩa sẽ phải đối mặt. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ sóng vai đứng ở trên tường thành, đón từng cơn gió mắt hưu hưu, Dưới ánh mắt chăm chú của muôn người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nếu nói là nói chuyện với nhau thì không bằng nói chỉ là một mình từ Ngạo Thiên tự mình nói chuyện, còn Phương Tử Vũ thì từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Thanh âm của từ Ngạo Thiên rất nhỏ, nhóm binh sĩ tuần tra xung quanh đều không thể nghe thấy hắn nói cái gì. Sắc mặt Phương Tử Vũ thì vẫn một mực lạnh như băng khiến cho người ta phải sợ hãi, còn từ Ngạo Thiên thì sắc mặt một mực khó coi. Không ai nghĩ đến việc lại gần nghe lén bọn họ. Tuy rằng nơi này đa số mọi người đều chưa thấy qua từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, nhưng sự tích của bọn họ đã sớm lưu truyền rộng rãi thập phần vào lòng người. Tuy rằng hai người bọn họ đã hơn 5 năm không xuất hiện, tuy rằng thế lực Đông Hải quận là phần lớn công lao của Lý Phong và Lãnh Vô Tâm, Nhưng địa vị của bọn họ lại bất luận thế nào cũng không thay đổi, giống như sự trung thành của Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đối với Từ Ngạo Thiên, bất luận là ai cũng không thể đi gián. Trong năm năm sau khi Từ Ngạo Thiên chết đi và phương tử vũ mất tích, từng có vài lần, từng lĩnh cấp dưới thỉnh cầu Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đoạt vị, tự nắm, binh tự lập. Đương nhiên kết quả cuối cùng của những kẻ này là chém đầu đi dưới phố thị. Khiến cho tường lĩnh không còn ai dám hoài nghi lòng trung thành của hai người đối với cả Từ Ngạo Thiên nữa. Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu Phương Tử Vũ một mình chặn đứng mấy vạn đại quân, cảnh tượng đó đã khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một binh lính mới gia nhập thế lực của Từ Ngạo Thiên, chỉ bài học đầu tiên dạy cho bọn họ cũng là một điều bắt buộc chính là nói cho bọn họ nghe về trận chiến khiến kinh thiên động địa ngày trước. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chứ nên bất luận là lão binh, tân binh hay dân chúng, ánh mắt của mỗi người bọn họ đối với cả hai vị chủ công đặc biệt trẻ tuổi này, ngoại trừ kính sợ ra thì chính là kính đề. Tử Vũ Đệ sẽ đi Phương Tử Vũ sau khi nghe hết những đại sự phát sinh trong năm năm qua, liền lạnh lùng ngắt ngang lời từ Ngạo Thiên. Sắc mặt từ ngạo thiên khẽ miến, nắm chặt bà vai Phương Tử Vũ mà nói, không, Huynh không phải có ý muốn như vậy. Đệ biết mà. Tử Vũ, Huynh đã từng nói rồi, cho dù trời có sập xuống đi nữa, thì kể làm ca ca này cũng gánh giúp cho đệ. Phương Tử Vũ nhìn hắn một chút rồi nhẹ giọng mà nói, vậy còn thủ hà, vậy còn dân chúng thì sao? Phương Tử Vũ mặc dù nói ngắn gọn, nhưng Tử Ngạo Thiên cũng hiểu được ý tứ của nó. Nếu như Tử Ngạo Thiên cương quyết đứng bên cạnh Phương Tử Vũ, như vậy hắn cũng sẽ trở thành đại địch của tu chân giới. Nếu hắn chỉ có một mình thì thật ra không cần để ý, nhưng vấn đề là phía sau Tử Ngạo Thiên còn có hơn 10 vạn thủ thành, hơn trăm vạn dân chúng. Xây dựng một địa phương bình yên vẫn là tâm nguyện từ trước đến nay của nó. Nơi này chính là kết quả tâm huyết của hai huynh đệ bọn họ làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Lại nói cho dù từ ngạo thiên thoát ly thế lực của mình, nhưng người khác sẽ không cho là như vậy. Hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được là danh ngôn trí lý. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tu chân giới bởi vì quan hệ giữa hắn và phương tử vũ lại mang đến tai nạn cho dân chúng nơi đây. Đây cũng là việc mà từ ngạo thiên không hy vọng nhìn thấy. Một bên đảo huynh đệ. Một bên là dân chúng. Vì huynh đệ, cho dù phải đối địch với cả thiên hạ, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ sợ mang đến tai họa cho những người dân này mà thôi. Nhưng nếu hắn để mặc cho phương tử vũ một mình rời đi, thì chính là biểu hiện từ nay về sau chỉ có thể độc lập tồn tại. Lọc bàn tay cũng là da thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Từ ngạo thiên lâm vào hoàn cảnh, lưỡng nan, khó cả đôi đường. Phương Tử Vũ vẫn một mực nhìn khuôn mặt Từ Ngạo Thiên, chú ý đến sắc mặt không ngừng biến đổi của nó, có vẻ gặp phải vấn đề khó lựa chọn, cũng có vẻ thống khổ nữa. Đôi môi mấp máy, Phương Tử Vũ muốn nở ra một nụ cười, nhưng lại phát hiện vô luận mình làm thế nào cũng không thể cười nổi, đành vỗ vỗ bả vai của Từ Ngạo Thiên, thấp giọng nói một câu: Đại ca, bảo trọng. Khi Từ Ngạo Thiên phản ứng lại thì Phương Tử Vũ đã tung mình nhảy xuống thành. Vài cái nhún người đã đi thật xa Tử vũ, Từ ngạo thiên vươn tay về phía phương tử vũ rời đi như muốn giữ lại Kết quả phát hiện mình không thể giữ được gì Cuối cùng nắm chặt thành quyền Mạnh mẽ niên một quyền trên tường thành Tức thì đập vỡ một khối đá lớn hộ thành Bình lính xung quanh và dân chúng đang ra vào dưới cổng thành Đã sớm bị hành động của phương tử vũ làm cho ngây người Tuy rằng hiện tại thế tục giới đã biết chuyện liên quan tới người tu chân Nhưng chân chính có thể gặp qua cũng chỉ có một ít người Không giống như vừa rồi Nhị chủ công mà bọn họ tính sợ Phương tử vũ đó Người mà một mình đã chặn đứng mấy vạn đại quân Một mình diệt cả một môn phái tu chân Lại cứ như vậy từ trên tường thành cao mấy chục thước nhẹ nhàng nhảy xuống thân hình chưa chạm đất đã nhẹ nhàng đi xa rồi Việc này ở trong mắt người thường quả thật chính là thần tích Sau đó lại thấy một quyền khi bi thấm của từ ngạo thiên Đã đập nát đá hộ thành Khiến cho binh lính xung quanh hưng phấn không thôi Thầm nghĩ mình thật sự Đã chọn được một chủ công thực sự là rất tốt Tuy rằng là bọn họ không biết Phương Tử Vũ vì sao lại đột nhiên bay đi như vậy Nhưng tất cả mọi người đều biết Danh hiệu quán và từ ngạo thiên không thể tách rời Có thể là Phương Tử Vũ chỉ tạm thời đi ra ngoài làm việc Cho nên cũng không có bao nhiêu người quá mức Để đến việc Phương Tử Vũ rời đi duy nhất cảm thụ được phần phân ly bi thương chỉ có một người cô độc đứng thẳng ở trên tường thành thiếu niên đó lại không thể bộc lộ sự bi thương dưới mắt trong chú của quân dân giới thành được lúc này bỗng nhiên có một cánh tay nhỏ bé mềm mại ở phía sau nhẹ nhàng khoát lên lưng của từ ngạo thiên hắn chậm rãi quay người lại thấy vẻ mặt của lăng huyệt chăm chú nhìn mình từ ngạo thiên nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói hắn đi rồi vĩnh viễn không thể về được Lăng Nguyệt cả người run rẩy một chút, rất nhanh liền bình tĩnh mà nói. Nơi này do lớn, Huynh vừa mới tỉnh lại, đi về trước đi. Tuy rằng Lăng Nguyệt vẫn tận lực duy trì sự bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng có một chút run rẩy. Từ ngạo thiên lắc lắc đầu mà nói, hãy để ta đứng đây một lát. Từ đại ta, muội đi về trước đi. Lăng Nguyệt yên lặng một lát rồi thấp giọng mà nói, ngồi ở lại cùng Huynh. Từ ngạo thiên không nói nữa, chỉ lặng lặng đứng đó mặc cho gió thổi, nhìn về phía nơi xa xa, thân ảnh của đệ đệ sinh từ tương giao vừa biến mất đó. Qua hồi lâu, một tiếng ngạo thiên hiền hậu vang lên phá vỡ sự yên lặng ở nơi này. Từ ngạo thiên thấp giọng mà nói, sư thúc tổ. Lã đạo sĩ lôi thôi ở phía sau bước từng bước đi tới hỏi, nó đi rồi sao? Từ ngạo thiên môi hơi giật giật, một lúc sau thì mới nói, đúng vậy. Lão đạo sĩ cùng hắn sóng vai đứng ở đầu tường mà nói, như vậy cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Từ ngạo thiên không nói gì chỉ là khuôn mặt lộ ra một chút chua xót. Lão đạo sĩ lại thở dài một hơi mà nói, Phương tiểu Tử lần này gây họa thật sự rất lớn. Ta mặc dù có tâm giúp hắn, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Còn biết điều đó, Lão đạo sĩ chăm chú nhìn từ ngạo thiên hồi lâu rồi lại hỏi, người sẽ không trách lão nhân gia này đấy chứ? Từ ngạo thiên lắc đầu mà nói, con chỉ có thể tự trách mình vô dụng. Những việc từ vũ làm hết thầy đều vì con. Hi, số mệnh, đây quả thật là số mệnh. Từ ngạo thiên trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng hỏi lại, sư thúc tổ, bọn họ sẽ đối phó với đời ấy như thế nào? Sau khi sự việc kia bại lộ thì, tu chân giới đã ha, ra hạ sách là cách sát lạnh. Thề là truy sát đến chân trời góc biển, sống phải thấy người, chết thì thấy xác. Không, không thể. Từng ngạo thiên buột miệng lớn tiếng, bọn họ không thể đối xử như vậy với tự phụ được. Lão đạo sĩ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một chút, nhẹ giọng mà nói, cách sát lạnh đã hạ, chỉ không thể sửa đổi được tin tức về hai người các ngươi trở về lần này khẳng định không xấu được bao lâu. tin tức đông hải rất nhanh sẽ có người tu chân tụ tập. đến lúc đó người nhớ viện cớ cái gì cũng không biết, còn những cái khác thì cứ để ta lo. không, như vậy là không công bằng với cả tử vũ. lão đạo sĩ nghiêm mặt nói, ngạo thiên, ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện tại của ngươi chứ? còn. Lão Đạo Sĩ lời lẽ nghiêm khắc mà nói Trước không nói, lấy Đông Hải làm chính Hạnh phúc của hơn 10 vạn binh lính Và trăm vạn dân chúng đang nằm trong tay người Hơn nữa nếu người ngang nhiên kêu oan cho nó Nhất định sẽ mang đến một hồi Hạo giúp cho Ngọc Hư Cung ta Vì chuyện của Phương tiểu Tử Hiện tại trong Ngọc Hư Cung đã xảy ra tranh chấp Nếu như người lại gây thêm chuyện Thì cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Hư cung sẽ bị hủy hoại một sớm một chiều, người tất nhiên là tội nhân thiên cổ đó. Mắt Từ Ngạo Thiên ửng đỏ nhưng vẫn cố nén không để mình rơi lệ. Lam Nguyệt ở bên cạnh đã sớm lệ vương đầy mặt, chỉ là không dám khóc thành tiếng kinh động đến Từ Ngạo Thiên. Lão đạo sĩ lại thở dài, ngữ khí có chút dịu đi mà nói. Phương tiểu tử một mình rời đi, đã thấy được quyết tâm của nó nó quả thật là không muốn lưu lụy đến người. hãy tưởng ngươi đừng phụ phần khổ tâm này của nó. nói xong lão đạo sĩ không đợi từ ngạo thiên, đã xoay người xuống thành. lão từng bước từng bước chậm rãi đi xuống. giờ khắc này từ ngạo thiên phát hiện lão đạo sĩ dường như đã già đua đi rất là nhiều. ngẩng đầu những con đường nhỏ đã sớm không còn bóng người thân, từ ngạo thiên trong lòng tràn ngập sự bi thương lẩm bẩm tử phụ 13 ngày Phương Tử vũ đã rời khỏi Đông Hải được 13 ngày Mới ba ngày này hắn vẫn luôn trốn đông tránh tây, mà các môn phái tu chân lớn thì Thủy Trung vẫn gắt cao bám theo hắn chưa từng rớt lại, đuổi hắn giống như chó nhà có tang chặt vật không chịu nổi. Khi vừa ly khai Đông Hải, Phương Tử Vũ gặp phải đệ tử của ba phái tu chân. Cũng may là những người này chỉ là hàng đệ tử tu vi không cao, hắn thực sự dễ dàng đuổi đi được. Hơn nữa Phương Tử Vũ cố ý lưu lại mỗi phái một hai người sống, chỉ là khiến cho bọn họ đứt tay cột chân để bọn họ nghĩ biện pháp thông chi cho môn phái của mình. Như vậy, tất cả ánh mắt đều đang tập trung trên người của hắn. Đối với từ ngạo thiên cũng sẽ xem nhẹ hơn một chút. Chẳng qua mấy ngày gần đây, số người đuổi theo ở phía sau hắn chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Hơn nữa, cao thủ chân chính trong các phái cũng đã xuất hiện. Phương tử vũ trên đường cũng từng bị chặt đánh vài lần. May nhờ chân khí quái dị ở trong cơ thể hắn, cộng thêm sự tôi luyện khi mà trải qua 18 tầng địa ngục, Mới có thể mỗi lần điều chuyển Nguy Thành An Đối với từ Ngạo Thiên Hắn hiện tại cũng không quá lo lắng Thứ nhất Hắn đã thành công tập trung sự chú ý Của các môn phái trên người của mình Thứ hai Chỉ cần từ Ngạo Thiên khẳng định không có quan hệ với mình Như vậy những người được gọi là danh môn chính phái kia Cũng không thể có lý do Làm khó hắn quá mức Dù sao ở bên cạnh hắn Cũng còn có lão đạo sĩ Người có bối phận cao nhất ở Ngọc Hư Cung chẳng qua với tính cách của Từ Ngạo Thiên, hắn sẽ phủ nhận quan hệ với mình sao? Kỳ thật là ngày thứ ba sau khi Phương Tử Vũ rời Đông Hải, các phái tu chân cũng đã tụ tập ở Đông Hải. Từ Ngạo Thiên tuy rằng muốn vì Phương Tử Vũ nói chuyện, thế nhưng lo lắng dân chúng ở trong thành, nghĩ đến khi hắn và những người tu chân này khai chiến, người đầu tiên phải chịu tai ương chính là những bách tính vô tội này. Cuối cùng hắn chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của Lão đạo sĩ một mực im lặng. Hết thảy mọi việc đều do lão đạo sĩ ra mặt. Mặt khác thì các đệ tử ba phái mà Phương Tử Vũ gặp ở trên đường cũng đang chạy đến Đông Hải, chỉ là vận khí của bọn hắn không thực sự được tốt, đã bị Phương Tử Vũ lấy làm vật khai đao. Kết quả ngay cả những người tu chân ở Đông Hải toàn bộ đều biết được tin tức, tất cả xuất động đuổi theo không bỏ. Từ Ngạo Thiên biết là Phương Tử Vũ đã cố ý làm như vậy, nói cho mọi người hắn đã rời khỏi Đông Hải. Từ ngạo thiên rất muốn lập tức nhanh đến đó giúp hắn, nhưng lại bị lão đạo sĩ gắt gao giữ lại, chỉ có thể đứng ở trong thành buồn bực không vui. Bịch. Một tên cao thủ xuất khiếu kỳ cuối cùng chậm rãi, té ở trên mặt đất. Mắt hắn mở lớn nhìn chừng chừng, cho đến chết hắn cũng không thể nào tin một cao thủ nguyên anh kỳ lại có được một công lực mạnh mẽ như thế. Trên mặt đất thì sáu gã tu chân nằm ngổn ngang. Trong bọn họ có tu vi người thấp nhất cũng là Linh Tịch Kỳ. Trong đó còn có hai người xuất khiếu kỳ. Những người này hợp cùng một chỗ làm thành một tờ hợp có lực sát thương không nhỏ. Nhưng ở trong sự chém giết liều mạng của Phương Tử Vũ, những người này từng người bị chém giết ở ngay tại trận, khiến cho người ta rất khó tin tưởng đây là kết quả do một người chỉ có tu vi Nguyên Anh Kỳ tạo thành. Mà bộ mặt của những người này sau khi chết đều giống nhau. Điều là mắt nhìn chừng chừng lộ về không thể tin. Bọn họ đến lúc chết cũng không thể tin tưởng phương tử vũ lại có công lực cao như vậy. Đến lúc chết thì cũng không thể tin là một người lại có khí tức băng lãnh như thế, lại lộ ra một sát khí cực kỳ khổng lồ, làm cho người ta có tin tưởng nhất đó là bọn họ kinh hãi khi nhìn thấy chân thân quán, một con hồ yêu. Phương tử vũ băng bó lại chỗ bị thương ở trên cánh tay, lạnh lùng liếc nhìn thi thể đầy mặt đất, rồi xoay người nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay ra xa mấy trượng, biến mất ở trong cánh rừng rậm rạp. Qua hồi lâu sau thì trong rừng vang lên tiếng bước chân. Một đám người từ trong rừng đi ra. Khi mà bọn họ nhìn thấy thi thể đầy mặt đất, đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó là tiếc rẻ. Là hắn làm sao? Một người đứng đầu trong đội năm người lên tiếng. Đúng là thủ pháp của hắn. Nhưng mà vì sao mới vừa rồi lại xuất hiện yêu khí cường đại như vậy? Người thứ hai lắc lắc đầu, người thứ ba dường như nhớ tới cái gì đó, mở miệng mà nói. Vào mấy năm trước đây, người của liên minh kia chẳng phải đã phát ra tin tức, nói rằng là hậu nhân của Sơn Trang kia, còn vẫn có người trên đời này, chính là một con yêu quái cường đại bảo hộ hắn. Chẳng lẽ... Người đầu tiên liền vỗ tay thật mạnh một cái kêu lên Người của Sơn Trang kia có họ Phương Mà Phương Tử Vũ thì cũng là Năm người này đưa mắt nhìn nhau được một lát Thì người đầu tiên mới nói Xem cường độ của cô yêu khí vừa rồi Thì không phải là chúng ta có thể địch lại được Chúng ta trước hết là theo phía sau của hắn Mặt khác thì đưa tin tức trở về Nếu Phương Tử Vũ thực sự là hậu nhân của Sơn Trang kia ta nghĩ người của liên minh kia nhất định sẽ rất là cao hứng đây. Mọi người gật đầu đáp ứng. Lúc này mới vội vàng sai người đưa mấy tin tức này trở về, sau đó mới đem các thi thể trên mặt đất đi chôn. Nếu như Phương Tử Vũ nghe được những lời vừa rồi, không biết hắn có hối hận hay không. Lúc ấy cũng bởi vì tình thế cấp bách liều mạng, hợp lực của sau gã tu chân này cũng không phải hắn có khả năng địch lại. trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế. Không biết làm sao lại dẫn động ba cỗ chân khí trong cơ thể dung hợp, do đó đã tái hiện yêu hồ chân thân. Cũng bởi vì lần biến thân này mà phát tán ra yêu khí mới bị các cao thủ phụ cận phát hiện, vì thế lại là một đường liên tưởng ra thân thế của hắn. Chẳng qua là tin tức dù Phương Tử Vũ biết được cũng sẽ không quá mức quan tâm, bởi vì dù sao hiện tại thì hắn cũng là muốn là địch nhân của toàn bộ tu chân giới. Thêm một tội căn bản cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng hắn hiện tại căn bản là không nghĩ tới, một cái tội danh này có thể gây ra chấn động rất là lớn. Nếu như thân phận hậu nhân của Long Thần Sơn Trang, Phương Gia Quán được xác định, như vậy thì sẽ dẫn tới rất nhiều tuyệt thế cao thủ ẩn thế. Dù sao sức hấp dẫn của thần thạch bảo hộ yêu hồ bộ tộc thật sự quá là lớn. Lại là bảy ngày nữa qua đi. Ở trong bảy ngày này Phương Tử Vũ đã dùng hết mọi cách, không phát hiện có người đuổi theo mặc dù có chút nghi hoặc nhưng mà cũng thoáng yên lòng hơn một chút. Quần áo trên người hắn đã sớm rách nát từ trong trận chiến. khi đi ngang qua một thôn nhỏ, hắn lén nút lấy y phục của người ta đang phơi nắng bên ngoài. sau đó tìm một con suối nhỏ tắm rửa rồi mới thay quần áo. sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới rời khỏi rừng núi, xoay người đi đến một tòa thành thị gần nhất. Phương Tử Vũ đột nhiên quyết định nhất thời khiến cho các môn phái tu chân đuổi theo bị rối loạn. Bọn họ vẫn theo ở phía sau hắn, chỉ bằng chút dấu vết hắn lưu lại có thể đuổi theo. Không ngờ tới là tung tích Phương Tử Vũ lại biến mất ở trên đường cái bên ngoài rừng, khiến cho bọn hắn nhất thời không nắm được phương hướng. Mà quan đà ở phía nam này chính là Kiều Giang thành, hướng bắc chính là Giang Hạ và Vĩnh Yên. Bọn họ tin tưởng Phương Tử Vũ vô luận như thế nào cũng không dám vào thành. Dù sao chân dung quán đã sớm được dán khắp nơi. Gần như khắp cả thiên hạ này đều biết hình dáng của hắn. Ở vào vị trí của hắn thì không ai dám ngang nhiên xuất hiện ở những phố xá đông đúc vào lúc này. Đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ. Sau khi trải qua một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, thì những người tu chân này tin tưởng đây là Phương Tử Vũ đã cố ý bày ra nghi trận, khiến bọn họ tin tưởng hắn sẽ đi tới đô thị. Nhưng bản thân thì đã đi một nước hồi mã thương, đi lên một đoạn đường sau lại hồi mã thương quay trở về trong rừng thôi. Nhưng đã quán bốn hướng thông suốt, Phương Tử Vũ lại sẽ đi một hướng giống như vậy sao? Những người tu chân này cuối cùng là quyết định chia làm hai nhóm, một nhóm hướng Bắc, một nhóm hướng Nam, chuyên tìm những nơi rừng núi. Bọn họ không biết rằng, một quyết định sai lầm này khiến cho Phương Tử Vũ bỗng nhiên lại có mười mấy thời gian ngày an nhàn. Đến khi mà bọn họ phát hiện ra mình đã sai lầm quay lại thành thị, thì Phương Tử Vũ chẳng biết đã đi đâu rồi. Kiểu Giang Thành, mặc dù không phải là một tòa thành lớn nhưng mà cũng là nơi phồn hoa, nó tiếp giáp với cả ba lăng quận, à, tiếp Giang Hạ, Lâm Xuyên, Dự Trương Quận. Nơi này mặc dù còn là mảnh đất không ai quản lý, là một tòa thành thị tự chỉ, nhưng trên ý nghĩa chân chính thì đã thuộc phạm vi của lý đường thế lực, chỉ là còn chưa tới mức bị tiếp quản mà thôi. Kiều Giang thành này thì không có binh lính thủ vệ, chỉ có vài đại gia tộc bên trong thành quản lý chung, chỉ chờ người của lý đường tới tiếp quản. Dưới rất nhiều nhân tố, nơi này ngược lại không bị chiến hỏa lan tới, cho nên ở trong loạn thế cũng có thể nói là đô thành phồn hoa khó có được. Trong thời loạn thế hiện tại, nơi mà dân chúng hy vọng được tị nạn nhất ngoại trừ phạm vi thế lực từ ngạo thiên, thì đó chính là ngoại thành thị giống như là Kiều Giang này đây. Chẳng qua ở vùng Đông Hải có từ quân thủ vệ, lại có tuyệt thế cao thủ giống từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, Tọa Trấn, so với Kiều Giang càng thêm an toàn. Mọi người trong thiên hạ đều biết rằng, từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, thà rằng bản thân mang trăm kỵ binh lao vào mấy vạn đại quân của quân địch chém giết, cũng không muốn làm cho dân chúng bị điêu lị vào trong chiến hòa. Quân chủ như vậy thì càng đáng để dân chúng đương tựa, cho nên gần Kiều Giang cũng phổn hoa. Nhưng tuyệt đối không thể so sánh với sự đông đúc của Đông Hải được. Đông Hải đã sớm kín hết chỗ, cho nên Lý Phong và Lãnh Vô Tâm vẫn không ngừng khuếch trương thanh thế. Lúc này cũng đã sớm đem ánh mắt tập trung ở Giang Đô, giàu có. Sau đó tính toán dựa vào Giang Đô một đường Nam Hạ, thẳng đến Thủ Ngô Quận, rồi Dư Hàng, rồi Đông Dương, rồi Vĩnh Gia Quận. Dù sao hiện tại Đông Hải thế lực đã bị Lý Đường bao vây trùng trùng, đường ra duy nhất đó là đánh hạ Giang Đô của Lý Đường, mở ra một lỗ hổng. Nếu không thì Đông Hải sớm hay muộn, cũng sẽ bị Lý Đường ừ, thôn phệ. Huống hồ với tính cách của từ Ngạo Thiên, nếu như không ở dưới tình huống vặn bất đắc dĩ, thì cũng không hy vọng cùng với cả Minh Hữu khai chiến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Giang Đô, hơn nữa cùng với Lý Đường chạy đua thời gian. Lý Thế Dân đích thật là một thiên tài quân sự kiệt xuất, liều mạng kéo dài chiến tuyến, không ngừng đánh hạ các thành trì xung quanh Đông Hải. Chỉ cần hắn hạ được Giang Đô, Đông Hải nơi đó sớm muộn gì cũng không đánh mà thắng, sẽ thuộc sở hữu của Lý Đường Thế Lực. Mà Lý Thế Dân sở dĩ là bỏ vốn lớn như vậy, nguyên nhân chính là vì từ Ngạm Thiên và Phương Tử Vũ. Bởi vì trong mắt của hắn, hai người kia nếu là địch, sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của hắn, à, nan an. Làm minh hiểu như vậy trong thiên hạ sẽ không còn người nào có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã hạ quyết tâm cùng Đông Hải kết giao. Cho dù từ ngạo thiên chết đi rồi, phương tử vũ có mất tích 5 năm, hắn đều tận lực hết sức trợ giúp Đông Hải. Sự thật đã chứng minh, ánh mắt của hắn thì cực cao minh. Nếu không sau khi mà từ ngạo thiên tái nhậm chức, làm chuyện thứ nhất chính là tấn công lý đường. Hiện tại sau khi mà Đông Hải đã tiếp nhận ân huệ thật lớn của Lý Thế Dân, với tính cách của Từ Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không xuất thủ với Lý Đường, cho nên Từ Ngạo Thiên nhất định sẽ không trở thành một thế hệ quân chủ. Phạm là lịch đại khai quốc quân chủ đều phải là những người có tâm hoan thủ lạc, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn mới là đạo lý của nhất phương kiêu hùng. Nói về điểm này thì Từ Ngạo Thiên liền xa không bằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng là nhìn chúng về điểm này của Từ Ngạo Thiên. Cho nên hắn mới vội vàng bao vây xung quanh Đông Hải trước. Đương nhiên là Lý Thế Dân cũng từ những hành động trước đây của Từ Ngạo Thiên mà đoán được tính cách của hắn. Đây cũng không phải Từ Ngạo Thiên là người yếu đối. Hắn chẳng qua chỉ là người quá mức thiện lương, hơn nữa lại không có lòng tranh hùng mà thôi. Cho nên Lý Thế Dân cũng không để đến cha của hắn, Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên, nhiều lần đã hạ chiếu muốn tấn công Lạc Dương. Cho nên Lý Thế Dân thì cũng không hề để đến cha của hắn, là vua Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên, đã nhiều lần hạ chiếu, muốn Lý Thế Dân tấn công Lạc Dương. Mũi mâu của quân chủ lực trực chỉ những nơi xa xôi phụ cận Đông Hải. Trong mắt hắn thì Đông Hải so với Lạc Dương càng thêm nguy hiểm. Mãi đến khi mà kế hoạch vây khốn Đông Hải không sai biệt lắm, hắn mới lưu lại đại tướng Lý Thế Tích, tranh thủ sớm ngày công hạ Giang Đô. Còn bản thân hắn thì tự mình dẫn đại quân chạy đến Lạc Dương bắt đầu tấn công, trịnh đế, vương thế sung. Lý thế dân đối với cả tất cả những điều này đều là tính toán chu toàn. Nhưng nếu đổi lại là Đông Hải do Phương Tử Vũ làm chủ, thì hắn vô luận là như thế nào cũng không dám lỗ mãng như vậy. Với tính tình của Phương Tử Vũ tuyệt đối sẽ không quản người là minh hữu hay là thân hữu Đến lúc đó, hắn không cắn lại người một miếng cũng là tốt lắm rồi. Cũng may là ông trời đã giúp Lý Thế Dân, không nghĩ tới lại chuyển ra tin tức là Phương Tử Vũ gây ra đại họa, không lâu sau lại chuyển ra tin tức là Phương Tử Vũ bị buộc phải rời khỏi Đông Hải, chạy nạn ở khắp nơi. Lý Thế Dân càng mừng rỡ, đã lập tức chuyển ra tin tức, chỉ cần Phương Tử Vũ đi vào phạm vi của Lý Đường, thì Lý Gia sẽ không tiếc hết thầy bảo trụ cho hắn. Làm như vậy thì không thể nghi ngờ là ngang nhân khiêu khích tu chân giới. Chẳng qua là Lý Thế Dân tuyệt đối có tư cách này, bởi vì với xu thế hiện giờ của Lý Đường, tương lai rất có khả năng sẽ thu được cả thiên hạ. Không có một môn phái nào dám mạo hiểm đối địch với cả một quốc gia tương lai, đó chính là đẩy cương nghiệp môn phái của mình vào trong lò lửa. Cho nên cái lời này của Lý Thế Dân tuôn ra, thì các phái tu chân giận cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Cũng có một số kẻ lòng mang ý xấu thử tiếp cận Thái tử Lý Kiến Thành. Âm mưu là mượn tay Lý Kiến Thành trừ đi Lý Thế Dân Dù sao tu chân giới cũng không được trực tiếp tham dự vào công việc của Thế, thế Tục Giới Đương nhiên là cao hứng phải là tường hạo thiên Bởi vì sau khi biết được đệ đệ của mình đã có được một chỗ dựa vững chắc Thì trong lòng cũng thoải mái hơn một chút Trong đó thì sự biết ơn đối với cả Lý Thế Dân càng là nói không lên lời Chỉ một câu đơn giản của Lý Thế Dân Không chỉ khiến hắn uy danh đại chấn Lại càng khiến cho từ ngạo thiên cảm động đến rơi cả nước mắt Thế cục thiên hạ cũng bởi vì một câu nói đơn giản này quán mà bắt đầu xảy ra thay đổi thật là lớn Mà Phương Tử Vũ, người khởi xướng hết thảy những điều này Lúc này cũng đã độc thân tiếm nhập vào kiểu giang thành không người quản lý Đây cũng là chỗ cao minh của Phương Tử Vũ Hắn lợi dụng tâm lý của mọi người mà ngang nhiên xuất hiện ở nơi phố xá sầm uất. Điều này cũng giống như là một tên đạo tạc nổi danh khắp thiên hạ ngang nhiên chạy tới nhà môn, cùng quan sai ăn cơm nói chuyện phiếm. Mà các quan sai cầm trong tay bức họa chân dung quán, sau khi xem xong thì cảm thấy rất là giống người trong tranh, nhưng mà nghĩ đạo tạc tuyệt đối sẽ không có can đảm lớn như vậy. Cho nên cuối cùng là kết luận người này cũng chỉ là có chút na ná giống mà thôi. Điều này cũng ứng với cả câu danh ngôn, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Mà cũng phải nói rằng là Phương Tử Vũ cũng may mắn đi. Lời của Lý Thế Dân vừa được công bố xong, trong phạm vi của Lý Đường Thế Lực thì không được dán chân dung của Phương Tử Vũ nữa. Mà kiểu giang này thì cũng là thuộc khu vực của Lý Đường Quản Hạt, đương nhiên là không dám vi phạm lời nói của Tần Vương. Cho nên ở trong thành trì của Lý Đường ngược lại không có mấy người có thể nhận ra Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đi vào một tiểu điếm quy mô không có nhỏ. Ngồi ở một góc vắng vẻ gọi một bình rượu tinh tế nhớ rõ lúc trước đi cùng từ nạm thiên mới vào thế tục giới Tại một gian tiểu điếm lụi bại Cũng đã ở một góc như vậy Cũng một loại rượu này Hai người uống bát lớn nói chuyện thiên hạ Bất trì bất giác phương tử vũ lâm vào trong hồi ức Vẻ băng lãnh trên khuôn mặt hòa tan một chút Trong tiểu điếm lại đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô Khiến phương tử vũ từ trong hoài niệm hộp hồi phục lại Thì ra là một toán hai nam hai nữ đi vào trong tiểu điếm Đặc biệt là hai nữ tử kia lại có bộ dáng tuyệt sắc gia nhân Khó trách vừa rồi lại tạo ra náo động như vậy Phương tử vũ vội vàng liếc mắt một cái điền cúi đầu tiếp tục uống rượu Nhưng rất nhanh cả người hắn liền chấn động Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới Lần nữa nhìn kỹ Thì phát hiện ra bốn người kia Đúng là bốn người hắn quen trước kia Hơn nữa một nữ tử tuyệt sắc trong đó Đúng là lục tử huyên người mắn liều mạng cứu lúc trước. Rồi chúng ta sẽ kết thúc tập 23 tại đây. À, có tí gái và gì chuyện nó có vẻ là sẽ hấp dẫn hơn một chút.